Thế là họ cất bước ra đi, với hai tay nải nhẹ nhàng trên đường du hỏa đó. Đi đến đâu, gặp chùa nào, họ xin vào ngủ tá túc qua đêm. Ban ngày đi, ban đêm nghỉ. Họ chỉ dùng một bữa ngọ trai đã quen rồi, kể từ khi mấy năm còn Ấn Độ. Giờ đó họ cảm thấy ăn lạc trong từng bước đi. Nếu nơi nào không có nhà dân chúng thì họ tìm trái cây trong rừng hái lấy. Làm đồ ăn thay cơm cháo Nơi nào đồng không nhà trống Họ có nhìn qua đêm Thế là xong Còn phương tiện di chuyển đối với họ Cũng đơn giản Lúc thì đi xe ngựa Khi thì đi kiệu Nếu đường khó đi Nhưng đa phần là đi bộ Họ nghĩ đến ngày huyền trang Đã khổ nhọc hồi thế kỷ thứ bảy rất nhiều Còn bây giờ So ra với ngày xưa Họ vẫn còn chưa thấm vào đâu nên họ đã hăng hái tiếng bước. Ngày lại tháng qua, họ đã đến Triều Tiên lúc nào chẳng hay biết. Khi đến biên giới, họ đã trình thư giới thiệu cho quan sở tại, và họ đã vào đất này một cách dễ dàng. Tại Trung Quốc, cảnh đa đẹp thì tại Triều Tiên cảnh sắc còn đẹp hơn thế nữa. Hình như núi ở đây cao hơn, và sông ở đây tuy không dài như ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng vẻ đẹp thật là lòng lẫy kiêu xa. Vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường Cũng đã làm cho họ bớt nhọc nhàng Họ thấy cách xây chùa ở đây Cũng khác với Trung Quốc và Ấn Độ Vì núi họ ít cây Nên chùa xây trong hàng đá rất nhiều Nhất là miền Bắc Còn miền Nam Triều Tiên Thì trừ phủ hơn Có nhiều chùa rất lớn như Phật Quốc Tự Hải Ấn Tự Và Thông Độ Tự chẳng hạn Ba chùa này Là ba chùa đại biểu của Phật giáo Đại Hàng Mỗi chùa như vậy người trị trên một và nhiều dãy núi khác nhau Và mỗi chùa như vậy lớn gấp mấy chục lần chùa viện của Việt Nam chúng ta Ở Trung Quốc có đến 10 tông phái lớn Nhưng ở Đại Hàn chỉ có tông Tào Khe thuộc Thiền Tông là lớn nhất Còn các tông khác thì ít người theo Ngay cả pháp môn niệm Phật a di đà cũng vậy Có lẽ ở Triều Tiên gần với Trung Quốc Nên hấp thụ thiền từ lục tổ huệ năng dễ hơn Nên họ đã ảnh hưởng được như vậy chăng ngồi Đạo và ngồi Tánh Lần lượt thăm ba ngôi chùa trên Và mỗi nơi ở lại nhiều tháng Ngay cả nhiều năm để tham cứu, học hỏi Chùa viện tại Đài Hàn Họ dậy sớm lắm Mới 2 giờ sáng đã ngồi thiền Và họ hành trì cho đến sáng Ăn cơm tới thì 4 giờ chiều Và hình như 8 giờ tối họ đã đi ngủ rồi Có lẽ để tiết kiệm nhăn dầu chăn, họ dùng chay như Trung Quốc. Đồ chay đa phần là cây củ cải trong núi rừng, được hái đem về luộc và chấm tương. Điều đặc biệt là họ ăn ớt rất nhiều. Có lẽ để chống lạnh, vì lẽ đại Hàn ngay cả cái tên của nước này đã biểu hiện rõ ràng một điều là lạnh lắm. Mà lạnh lắm thì phải có khả năng chống trọi lại với thiên nhiên. Thì có ớt mới có thể giúp cho thân thể một phần khi ăn uống sẽ... Tạo nên nhiều năng lượng Họ lệ bái với nhau Chứ không phải một người ngồi để cho mình lễ Dù cho vị thầy đó là hòa thượng Hay thượng tọa đi chăng nữa Ở đây Tinh thần bình đẳng Có thể thấy qua sự thể hiện này Trong những năm tháng Mà ngồi đạo và ngồi tánh ở đây Họ tìm cách học tiếng đại Hàn Và đi tìm tòi những sách vở để nghiên cứu Thì được biết rằng Từ đầu thế kỷ thứ 13 Người Việt Nam mình đã có mặt Tại quê hương lạnh giá này Như tất cả chúng ta đều biết Là qua chủ mưu của Trần Thủ Độ Ông ta đã đưa Trần Cảnh làm vua Tức vua Trần Thái Tông sau này Và việc phế lập Trong lúc ấy Chỉ một mình Trần Thủ Độ chuyên quyền Ông ta ép công chúa Lý Chiêu Hoàng Phải nhận ngôi Và cả gia tộc nhà Lý hầu như bị tru diệt hết, ngay cả Lý Huệ Tông sau khi đã nhận người cho con gái là Lý Chiêu Hoàng để đi xuất gia và lấy hiệu là Huệ Quang. Thế mà một hôm, Trần Thú Độ đi ngang qua chùa, thấy Huệ Quang đang nhổ cỏ. Ông ta buồn miệng nói rằng, nhỏ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Ý nói rằng sẽ không chừa một người nào nhà họ Lý lại cả. Do vậy, Mà trong gia tộc hay nói đúng hơn là hoàng tộc có một tướng quân mang họ Lý Đó là hoàng tử Lý Long Tường đã cùng với gia đình và một số người quen thuộc Khác đã xuống thuyền và qua Cao Ly tự nạn từ năm 1222 Kể từ đó ở trong nước xem như đã yên và ngôi vua của nhà Trần đã bắt đầu phát triển Lý Long Tường đã hỗ trợ các vua Cao Ly và sau này được phong làm Nam Hoa tướng quân Dòng họ ấy cho đến nay Vẫn còn sinh sống Tại bán đảo này Tuy chẳng còn ai nói được tiếng Việt Nhưng gia phả của họ Họ hãnh diện là con cháu nhà lý Của Việt Nam mình Rõ ràng trong các chùa thuộc Tông Tào Khê Họ chuyên ngồi thiền Nhưng Kinh bát Nhã Họ vẫn Tụng và Kinh Pháp Hoa Hoa Nghiêm, Đại Bác Niết Bàn Họ đều có học Không bỏ sót một môn học Hay Kinh Điển nào Hoàn toàn giống hệt như ở Trung Quốc Sau khi ở Cao Ly mấy năm Thì cả hai người đã tìm cách xuống thuyền sang Nhật Bản Khi ngồi chờ cho có thuyền Sang bên kia bờ đại dương Họ nghĩ đến những chuyến đi của Ngài Giám Chân Hòa Thượng Vào thế kỷ thứ 9 từ Trung Quốc sang truyền giới luật cho Tăng Ni Nhật Bản Mà cảm thấy vững tâm hơn Vì thời gian đó Nguy gấp trăm mấy lần Mà các ngài vẫn còn qua lại giữa hai nước được Hà hún Vì là ngày nay Thế rồi họ quyết chí Để đi đến một phương trời xa lạ khác Cuối cùng rồi Hai người cũng đã được lên thuyền bường của Nhật Bản Cho đi nhờ khỏi trả tiền Nhưng phải về đảo Hokkaido Tức Bắc hải đảo Cặp cảng Sapporo Chứ không cặp cảng ở Yokohama Tức là Hoàn Tân, họ rất vui sướng để được đi như thế, vì đây là cơ hội để hai người có thể đi chìm bái tất cả chùa viện, cũng như cảnh trí và học hỏi những phong tục tập quán từ Bắc Chí Nam, gồm bốn hòn đảo lớn của xứ đảo quốc này, mà Phật giáo đã được truyền sang đây từ Đại Hàng vào thế kỷ thứ sáu đến nay. Mấy ngày lên đền trên biển, cả họ chỉ thấy mây trời sóng nước thỉnh thoảng mới thấy được một đoàn hải âu lượn quanh thuyền. Họ biết rằng đã gần đất liền rồi. Cả ngồi đạo và ngồi tánh đều mừng rỡ và một ngày nọ, họ đã lên bờ sau khi từ giá thủy thủ đoàn với những cái chào cảm ơn thật mỏi cổ. Trong ra ai cũng vui vẻ vì đã về lại được quê hương của mình qua những ngày tháng lên đèn trên biển và cả phước đức cho họ là chẳng có gặp một trận cuồng phong nào. Không như những thế kỷ trước Ngài giám chân hòa thượng từ Trung Quốc Đi không biết bao nhiêu lần Đều không thành công Mãi cho đến lần thứ 6 Đoàn thuyền của Ngài Mới đến được xứ phù tan này Và ngay cả Ngài đạo nguyên sáng tổ Của Tàu Động Tông Nhật Bản Khi sang Trung Quốc học đạo Cũng đã gặp không biết bao nhiêu là chướng nạn Trên đường cầu đạo đó Còn họ là những người vô danh Ngôn ngữ không rành nhiều và sự tu hành còn non nớt Nhưng có lẽ nhờ cái đức của sư cụ từ tâm Và sự gia hộ của chư tổ mà họ đã đến được một cách bình yên, vô sự Hình thể của Hokkaido giống như một củ khoai làng cắt ngàn Gồm bốn cạnh và đa phần dân chúng ở đây sống về nghề nông và chăn nuôi Họ sống chung với một dân tộc thiểu số trong vùng gọi là người Aino Trong họ cũng giống như người Nhật, nhưng mặt mày thô hơn. Và lại văn hóa của họ vẫn còn là văn hóa du mục, nên so với người Nhật, họ còn kém xa lắm. Quanh vùng không có chùa viện nào to lớn đáng kể, chỉ có những cảnh trí và số nước nóng là nổi tiếng mà thôi. Người Nhật rất thích thiên nhiên, và họ sống rất hòa hợp với thiên nhiên. Mỗi khi gặt hái mùa mạng xong, họ có những ngày lễ hội để ăn mừng. Và cảm tạ đất trời đã giúp cho họ có được một cuộc sống an bình và cơm no áo ấm như thế. Từ đảo Hokkaido, muốn qua đảo chính gọi là Honshu, phải dùng tàu bè. Do vậy mà hai người đã tìm cách sang đây. Đầu tiên họ ghé sang Đài là một thị trấn miền Bắc đẹp tuyệt vời với những lá phong vào mùa thu có nhiều màu sắc. Nhưng những chiếc lá của cây sồi rộng bay lả tả trong rừng, trên đường đi và xen lẫn với những lá khác tạo nên những gấm hoa của trời đất vàng vọt, giống như một tấm thảm thiên nhiên gồm nhiều màu sắc tụ hội lại. Đi đến đâu, họ cũng trầm trồ khen ngợi, họ quan sát về cách ăn mặc cũng như sinh hoạt của người Nhật thì thấy họ cũng chẳng khác gì với người Trung Quốc và Việt Nam là mấy. Vì chữ nghĩa họ vẫn dùng Hán văn, ăn uống họ vẫn dùng cơm gạo và đặc biệt có một loại tương gọi là miso, gần như xác đậu nành cho vào nước nóng nấu chung với đậu hũ, ăn rất tuyệt vời. Gọi là miso soro. Đây là món ăn đặc biệt truyền thống của người Nhật cũng giống như kim chi của Đại Hàn hay dưa cải muối của Việt Nam vậy. Họ cũng uống trà và nghe đâu trà tại Nhật là một vị thiền sư người Nhật tên là Vinh Tây. Vào thế kỷ thứ 12 đã qua học đạo tại Trung Quốc, sau khi trở về nước, Ngài ấy đã mang hạt trà về và gieo hạt, cây trà nên xanh tốt. Ngài đã dạy cho dân chúng lấy lá trà phơi khô rồi đem sắc với nước sôi uống. Là một món tráng miệng bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe Do vậy mà từ trên thiên hoàng đương đại dưới cho đến thứ dân Ai ai cũng hoan hỷ dùng trà Và Ngài Vinh Tây trở thành vị tổ sư của trà đạo Nhật Bản Cũng giống như Ngài Hải Thượng Lấn Ông Là tổ nghề y học của Việt Nam chúng ta vậy Đến Tokyo, tức là Đông Kinh Vẫn còn sơ sài lắm vì các vua chúa Nhật từ khi lập quốc cho đến thế kỷ thứ 18 vẫn đóng đô ở Nara và Kyoto. Mãi sau này mới dời về Tokyo. Ít ra là vào sau cuộc duy tân của vua Minh Trị, Thiên hoàng vào năm 1868. Do vậy mà đền đài cung điện thành quách ở đây chưa có nhiều, chỉ có bến cảng Yokohama Là buôn bán Xàm Quốc Đa phần là người Trung Hoa dùng thuyền đến đây Để trao đổi hàng hóa Có nhiều người ở lại đây luôn Nhất là sau khi nhà Thanh lên chiếm ngôi nhà Minh Vào năm 1640 Có nhiều người không muốn công tác với nhà Minh Nên đã dùng thuyền đến tị nạn Tây Nhật Ở Việt Nam chúng ta cũng thế Khi đó người Trung Hoa đến tị nạn tại Hội An Vì Hội An thổ ấy Đã là một thương cản lớn vương bán giao thương Với nhiều nước ở châu Âu Như Hòa Lan, Tây Ban Nha, Bộ Đào Nha vân vân Từ đó ta thấy rằng Việt Nam chúng ta cũng có sự liên hệ Với người ngoại quốc đã từ xa xưa lắm rồi Chứ không phải chỉ mới Trung Quốc mà thôi Các vị giáo sĩ người Bộ Đào Nha Đến Việt Nam muốn truyền đạo Họ phải học tiếng Việt Nam Và sau khi học Họ đã sáng chế ra chữ quốc ngữ tại làng Thanh Chim thuộc xã Cẩm Hà, gần Hội An bây giờ. Còn ngôn ngữ tiếng Nhật thì do Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạc là một thiền sư người Nhật đã sáng tác các loại chữ Hiragana và Katakana. Ngoài ra chữ Hán vẫn đọc theo tiếng Nhật đã có từ lâu rồi. Việc này cũng giống như chữ Hán Việt của chúng ta vậy. Chỉ khác một điều là chữ Việt ngày nay do các vị giám mục người Bồ Đào Nha sáng chế, còn chữ Nhật ngày nay do các vị sư Nhật sáng chế ra. Vì lẽ ấy cho nên văn hóa Nhật là văn hóa Phật giáo. Nói lên điều đó không ngoài chút nào. Từ trà đạo, hoa đạo, thơ đạo, kiếm đạo, nhưu đạo vân vân, tất cả đều từ chùa mà ra và tất cả đều do các vị thiền sư chủ xướng. Đề ba cũng như sáng tác. Đủ thấy như thế là vị trí của Phật giáo không nhỏ tại đảo quốc này. Đi về hướng đông của Tokyo, ngồi đạo và ngồi tánh tâm hồn như được thư giãn ra rất nhiều. Vì lẽ cảnh nào cũng đẹp tuyệt vời. Nếu nói cảnh trí ở Trung Hoa là những bức tranh thủy mạc, thì cảnh trí tại Nhật Bản là những sức sống hiện thực ở trong những bức tranh thiên nhiên ấy. Nhà của người Nhật đa phần nhỏ hơn nhà của người Trung Quốc Và được xây dựng bằng những vật liệu nhẹ để tránh nạn động đất Ở Nhật, động đất thường xảy ra hàng ngày Vì lẽ núi Phú Sĩ vẫn còn hoạt động Đây giống như là ngoài thuốc nổ chậm Cho nên người Nhật không xây nhà cao và nặng nề như những nước khác Tại Kyoto Cứ đi chừng 50 thước là có một ngôi chùa Chùa đâu là chùa mà chùa nào cũng tuyệt đẹp vời. Máy không công như kiểu Trung Quốc hay Việt Nam, mà độ công vừa tầm như cánh phường hoàng đang chuẩn bị xe ra và đáp xuống đất vậy. Đặc biệt, họ không dùng màu sắc sạc sở như Trung Quốc hay Tây Tạng, chỉ toàn bằng gỗ. Ở Kyoto, có ngôi chùa tên là Higashi Hongan-ki, có nghĩa là đông bổ nguyện tự. Công trình này xây dựng từ thế kỷ thứ 12, bởi tỉnh độ Tông là một tông phái lớn do Ngài Thân Loan Thánh Nhơn lập nên, ngôi chùa này có tất cả 250 cây cột. Mỗi cây độ 2 người ôm và cao chừng 50 thước, tính từ nơi sàn nhà lên đến nóc, thẳng tuốt một đường không có chấp nối. Tương truyền rằng, ngày hôm ấy muốn dừng những cây cột này, toàn dân xứ nhật huy động những người đàn bà hi sinh mái tóc của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để bệnh thành lỡ